Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Để di động xuống, ôn hình chú ý tới nồi canh trên bếp. Mùi thơm của canh xương lọt qua kẽ hợp của vung nồi, tràn ra ngoài. Tràn ngập trong phòng bếp, làm cô được muốn nếm thử một ngụm. Mở vùng nồi, mùi thơm của nồi canh trọng nháy mắt trở nên ngào ngạt. Cầm cái muôi quấy một cái, ôn hình hài lòng gật đầu. Không tệ, mới nấu nhưng rất lợi hại. 10 phút sau nồi canh sôi, ôn hình vặn nhỏ lửa lại. Hầm với lửa nhỏ, phòng chừng vài phút sau là được rồi. 30 phút sau, cô xuất hiện ở trước cửa công ty SG. ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao chót vót, phía bên kia, đèn trong phòng làm việc vẫn sáng, cô biết đó là phòng làm việc của anh. Mang theo bình thủy, ôn hình đi vào đại sảnh, trong những cái nhìn chăm chú của nhân viên. Nhân viên ở đại sảnh đã được lâm xanh dặn dò, sớm như kỹ vị này là vợ tương lai của Tổng Giám Đốc. Ai nấy đã tươi cười lại càng thêm tươi cười Nói chuyện càng thêm nhẹ nhàng Thái độ càng thêm nghiêm trình Nói tóm lại Ai cũng cố trưng ra mọi mặt tốt nhất Bởi trợ lý Lâm nói Nếu làm cho vợ tổng tài cao hứng Nhất định tổng tài cũng cao hứng Nếu tổng tài cao hứng Nhất định tương lai sau này của các cô sẽ tốt hơn Theo quan sát mấy ngày nay Các cô thấy lời nói của trợ lý Lâm rất có lý ơn tiểu thư Tổng giám đốc bây giờ đang ở trong phòng làm việc Cô cứ trực tiếp vào phòng là được Không đợi ôn hình hỏi Mấy cô nhân viên đã nhiệt tình nói với cô Ừ cảm ơn Ôn hình cầm theo bình giữ nhiệt Bước vào thang máy chuyên dụng Thật lòng mà nói Ôn hình đã quá quen với loại thái độ này Của mấy cô nhân viên Cô thả rằng mấy người đó đừng quá nhiệt tình với cô Cô không muốn từ dưới lầu lên trên lầu Đều là một đám người dùng ánh mắt hừng hực như vậy Mà nhìn cô Thang máy dừng lại Ở tầng cao nhất Ôn hình trên đường đi đón nhận ánh mắt của mọi người, đi tới phòng làm việc của Mạc Nhiên, gõ cửa. Cốc cốc cốc. Vào đi. Mạc Nhiên dưỡng mắt lên nhìn thấy cô, ánh mắt rời xuống bình giữ nhiệt trong tay cô, nhíu mày, đặt chiếc bút trong tay xuống. Vừa rồi tại sao lại cúp điện thoại nhanh như vậy? Ôn hình cười đắc ý. Ừ, là em tự tay nấu. Cô ý kéo dài âm cuối. Là canh. Mạc nhiên nghe thấy thế vô cùng kinh ngạc, cười nói Canh sao? Có thể uống được không? Ôn hình ấm ức Uống thử một chút sẽ biết Này, em nói cho anh biết là em có tài nấu ăn trời cho đó nha Nhanh tay mở bình, mùi thơm nhanh chóng lan ra khắp nơi Ôn hình múc một chén cho mạc nhiên, ánh mắt mong chờ Nếm thử xem Mạc nhiên cầm lấy uống vài hớp Nếm nếm khoai từ, gật đầu nói Cũng không tệ Ôn hình nghe vậy, rất tự đắc Em nói là em có tài nấu ăn trời cho mà Vừa mới nói xong Cô lại nghe thấy câu nói tiếp theo của anh Khoai tử hầm qua kỹ Nên bị nhão Còn nữa xương sườn đều đã bị em gặm qua hết sao Không có tí thịt Ôn hình trố mắt to Đây là cô ý sao Mặt cô đen lại Như muốn cướp lại bắt canh trong tay mạc nhiên Không ăn nữa thì bỏ đi Đưa em ở kìa Mạc nhiên nghiêng người tránh tầm với của cô Anh chưa nói là không uống Ngoan đừng làm loạn Khóe miệng cô giật giật Có cần phải dùng giọng điệu của một đứa trẻ Để nói chuyện với cô không hả Măng nhìn nhìn vẻ mặt ấm ức của cô Cười khẽ sau đó lại nghĩ tới điều gì đó Hỏi cô Em ăn chưa Ôn hình bĩu môi ngồi xuống ghế salon Chưa không muốn ăn Măng nhìn nghe vậy nhíu mày Làm sao lại không muốn ăn Dạ dày khó chịu sao Ừ Ôn hình xem đứt qua điện thoại lờ đãng trả lời Buổi trưa ăn nhiều nên có chút khó chịu Bây giờ không muốn ăn thứ gì Mạc nhiên nhìn sắc mặt có chút kém sắc của cô Thả bát canh trong tay xuống Đi tới bên cạnh cô Cầm lấy di động trong tay cô Nhìn cô chằm chằm Đồ ăn lại không chú ý Ôn hình có hơi phản ứng không kịp À hay ăn nhiều không sao đâu Gõ nhẹ chán cô Mạc nhiên dặn dò Ăn vừa đủ no thôi Đừng ăn no quá biết chưa Hồn hình sợ cải chán bị gõ lấy lại chiếc di động của mình nói biết rồi biết rồi nói xong nước mắt nhìn hắn nhỏ giọng thì thầm còn trẻ mà đã dài dòng như vậy mặc nhiên đang chuẩn bị quay lại bàn làm việc thình lình nghe được câu nói này của cô đau đầu mà đỡ chán anh làm vậy là vì ai hả còn chê anh dài dòng cốc cốc cốc tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên vào đi Lâm Sành bước vào thì thấy vẻ mặt bất đắc dĩ của ông chủ lại nhìn sang bên cạnh, không cần suy nghĩ cũng biết, sếp vừa bị vị nhân vĩ này chọc cho tức. Lâm Sành hơi không rõ, không nghĩ tới người cao cao tại thượng như anh. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net